Vì thế ta quân? Giọng nói của người này bên trong mang theo một cảm giác khó nói nên lợi, tự như vấn đề này hắn đã tự hỏi mình trong ngàn năm, hoặc có thể là trước lâu rồi, thậm chí đã gần như tròn cả đời, nhưng cũng không thể nào trả lời được. Miêu Khuynh Thành Quân mặt ta im lặng, cố nhớ lại, đã thấy tên này ở đầu, vì sao lại có chút quen tài, nhưng khi tinh tế nghĩ đến... Thì lại không có chút ấn tượng gì. Vừa qua, hắn đã thăm dò qua bản ghi chép cũ. Kệ tên các cao thủ đỉnh phong từ 3.000 năm, thậm chí là từ 5.000 năm trở lại đây, đem tên tất cả ghi nhớ trong lòng. Bởi vì sau khi xuất hiện truyền đó, quân mặt ta ý thức được rằng các cương giả từ thời viện cổ chưa chắc đã chết hay tiêu thất. Không chừng sẽ có một lão gia hỏa, mượn thú đoạn, để đậu thay kiếp khác. Từ lúc tại chiến gia, nhìn thấy thánh anh của chiến thiền cờ, phương mặt ta càng khẳng định cảm giác của mình. Lúc đám người tạo quốc phong lơ đẳng nói chuyện phím với nhau cũng đề cập đến toàn bộ huyện phủ cao thủ, nhất là đám người được xem là thiên tài, tại các thời kỳ. Nhưng hắn vẫn không phát hiện ra được trong những tư liệu ấy có cái tên Miêu Khuynh Thành. Tại sao lại là một cái tên nữ tử? Khuynh Quốc Khuynh Thành Từ trước đến nay luôn được dùng để miêu tả các nữ tử có dung nhan tuyệt thế, Nhưng bây giờ trước mặt lại có một nam tự dùng nó làm cây tên. Tiểu tử hậu bố nhiều người, chắc hẳn không biết tên của Lão Phu rồi. Thanh âm mờ ảo lại nói tiếp. Bớt quả, ngươi lại có một tư chất siêu phàm, thật khiến cho Lão Phu phải sợ hãi, đúng là hiếm thấy. Ồ, cảm ơn đã khen ngợi. Khuôn mặt ta nhướng mày lại tiếp tục bước về phía trước. Hắn có thể cảm giác được giọng nói này không hề mang chút ác ý nào, thậm chí trong đó còn mang vài phần vui mừng. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục tiến lên trước, cùng Lão Phu nói chuyện phím, để ngươi không cảm thấy nhạm chắn, và ta cũng có việc để làm. Lão Nhân tự xưng là miêu khinh phạnh, tự hù rất là cao hứng khi có người cùng mình nói chuyện phím, trong giây lát là có chút thương cảm nổi. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, ta không nói chuyện cùng ai, loại cảm giác này thật sự rất tịch mệt. Người họ miêu chắc hẳn là tiền bối của miêu già, Vậy sao người không xung vầy cùng với con cháu ở trên mặt đất? Còn nếu người không thích thì có thể kêu hậu bối đến để có vội Lúc ấy chẳng phải là ổn thỏa sao? Ở gia tộc của mình mà ngài lại cảm thấy tịch mịch thì chỉ do chính ngài muốn thế mà thôi. Quân mặt ta thẳng nhiên nổi. Ta muốn sao? Người thì biết cái gì? Thanh nam kia vẫn hư ảo mờ mịt như cũ, đối với quân mặt ta cũng không tức giận nổi. Nếu lão phu có thể ở trên ấy, thì ta có bệnh mới đến địa phương quỷ quái này. Ồ, thì chắc là các nguyên nhân, ta không biết. khuôn mặt ta đi về phía trước, thì có một ngã trẻ, trước mặt lại hiện ra một con đường thật dài đi xuống phía dưới, thật không biết thông lạo này trước cuộc dài bao nhiêu, hắn không nhanh không chậm trực tiếp đi xuống, mở miệng nổi. Hay là không, nói đến vấn đề kia nữa. Thành năm lão giả mang theo chút thê lương nổi. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ? Lão nhân gia này quên đi những gì mình vừa nói, xem ra vị miêu gia tổ này cái chốt bệnh đảng trí của người già. Quân mặt ta một bên lẳng lặng đi về phía trước, một bên nhẹ giọng đáp. Người vừa nói tư chất của ta không tệ, khiến người sợ hãi. Nói ra những lời này, nhưng quân mặt tà không hề có điểm ngượng ngùng nào. Thậm chí trong lòng còn dương dương từ đắc, không linh thể chất, thì tính là gì? Nếu ta đem tư chất chính của mình lộ ra, thì lão không sợ trước cầm mới lạ. đúng. Đúng là đến chỗ này, lão giả vui mừng nãy, chỉ nhớ tốt, tính cách không tuổi, không ngờ tu vi đang đến thánh hoàng tứ cấp, khi chưa đầy hai mươi tuổi, huyền lực lại tinh thuận vô cùng. Thiên tài như thế, cho dù lão phu sống suốt vạn năm, thì cũng chỉ mới gặp lần đầu, không tệ, không tệ. Mẹ nó, thân hình của mặt ta chấn động, nhìn không được mà dừng bước, hai mắt cũng tự tự khép lại. Một lúc lâu sau mới mở ra, từ trong mắt bắn ra hai đạo, thần quan vô cùng sắc bén, Bản thân mình từ trước đến giờ đều cực lực che giấu thực lực, lại có hồng quân pháp phụ trợ. Lại thêm khai thiên tạo hóa công chưa hề xuất hiện trên thế giới này chạy giấu, thế nhưng người này, nhìn thấy được thực lực của mình, làm sao lão ta lại có thể thấy được. Hơn nữa, hắn cách mình không biết bao xa, thực lực người này không biết cao thâm đến mực nào, nhưng chỉ riêng phần nhẫn lực này, chỉ sợ đây là địch nhân đáng sợ nhất. Thậm chí, có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Tiểu tử không cần khẩn trương như thế. Thanh Nam già nua nở nụ cười. Người phản ứng như vậy, chứng tỏ người luôn che giấu thực luật chân chính của mình. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của người. Dừng lại một chút, lão nói tiếp. Bởi vì ta có thể thấy được, người đối với phi biểu huyện phủ không hề có địch ý. Nếu thật sự người có địch ý, thì dù gì đi nữa, ta cũng sẽ chủ động giết người. Dù cho người là thiên tại duy nhất từ xưa đến nay của huyện Huyền đại lục. Cho hỏi ngài làm sao có thể thấy được, ta đã chạy giấu vô cùng tốt. Cho đến tận bây giờ, không ai có thể nhìn thấu. Cuối mặt ta đối với điểm này thật sự là khó hiểu. Nếu sau này có kẻ biết thì... Sau khi hỏi tra những lời này, hắn nhắm mắt lại lặng lặng đi tiếp, bởi vì đại thiếu gia tin tưởng lão nhân này nhất định sẽ nói đáp án cho hắn. Nên nói như thế nào đây, chuyện này coi như là chuyện liên quan đến tu vi của mỗi người, dù cho tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định. Thì trạng thái mỗi người mỗi khác, mà biểu hiện này không nhất thiết xuất hiện ở huyện khí, ví dụ như ta đây chỉ cần liếc mắt một cải, cũng có thể thấy được gia vị của mỗi người, không cần biết người ta giấu giếm như thế nào đi nữa, hoặc là dùng phương pháp gì để chè giấu. Đơn giản mà nói, mỗi người đều có tinh khí thần, mỗi người mỗi khác, tất nhiên sẽ khiến cho tinh khí thần khác hẳn nhậu phải không? Thôi, mấy chuyện này đơn giản không cần nói cũng hiểu, chỉ có điều muốn hiểu thì phải đến một điểm đột phá, đó mới chính là điều khó khăn đến cực điểm. Mạc ta yên lặng gật đầu, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước, nhưng sau khi hắn bước thêm vài bước, trước cuộc cũng phát hiện điểm bất thường. Tình khí thần Hình như ở cái thế giới này chưa từng có người nào nói như vậy, thậm chí trong ngôn ngữ của thế giới này cũng không có mấy từ này, nhưng cái lão già này là có thể nhẹ nhàng nói đến ba chữ đó. Trong chốc lát quân mặc tà chỉ cảm thấy cả người mấu đều xong lên đỉnh đầu hắn thất thanh hỏi người chẳng lẽ người chính là cửu u đệ nhất thiếu có lẽ vậy chỉ có cái tên điên từng đến địa cầu kia mới có thể biết được ba chữ tinh khí thần kia mặt khác quân mặc tà có một cảm giác mơ hồ khi nghe lão già nói câu thiên tài như tệ cho dù lão phù sống suốt vàng nằm thì cũng chỉ mới gặp lần đầu không tệ thật sự không tệ chính là câu này Người nào có thể sống một vạn năm? Người chính là cữu u để nhất thiếu à? Vấn đề này vừa hỏi ra, không gian nhất thời lâm vào một bảnh yên tĩnh. Cả cái không gian này chỉ có tiếng động duy nhất là tiếng bước chân không ngừng của quân mặt ta. Một hồi lâu sau, thanh năm già nuôi kia mới thở dài một tiếng từ sầu, mang theo vô tận hoài niệm và lẩm bẩm. Đó là tục danh của sư phụ ta. Mỗi một lần nghe thấy cái tên đó, lão phu như thấy sư phụ đang đứng trước mặt mình. Như đang nghe thấy những lời sư phụ dạy bảo, có thể nói những ngày đi theo sư phụ là những giây phút ý nghĩa nhất trong sinh mệnh của ta. Hiện tại thì, mỗi ngày đều trôi qua vô vị, buồn chán đến mệt mỏi. Sư phụ, hắn là đệ tử của U đệ nhất thiếu sao? Trong đầu quân mặt ta như nổ ầm một cái, lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ người chính là chủ nhân Tiêu Miểu huyện phủ đợi thứ nhất, cũng chính là người khai sáng Tiêu Miểu huyện phủ? Phỉ tổ của Miu già, Miu Khuynh Thành. À, người trước cuộc đoán ra rồi sao? Thành âm của Miu Khuynh Thành hư vô mờ mịt, Nhưng nghe những lời này vẫn tót lên một ít ý vui mừng. Miu Khuynh Thành chính là hắn. Thì cha hắn chính là Miu Khuynh Thành. Một loạt những suy nghĩ điên cuồng vây lấy quân mặt tà, chính mình thật sự có thể gặp được một tồn tại trong truyền thuyết một trong tứ đại đệ tử của cựu u đệ nhất thiếu. Năm đó, Cứu ưu đệ nhất thiếu nhận tứ đại đệ tử, Bộ Vân Thiên, Du Thương Hải, mộng Quỳnh Tiêu, Miêu Khuynh Thành. Đây là bốn cái tên trong truyền thuyết gây chấn động cả đại lục vạn năm qua. Kinh Tiếu đạp hồng trần, mạng bộ Thượng Vân Thiên. Cười khẽ đạp hồng trần, bước chậm lên trời cao. Bộ Vân Thiên là kẻ khai sáng độn thế tiên cùng, một trong táp đài thánh địa. Thương Hải tiệt lưu vân, nhất giản đoạn thương khung. Biển cả ngăn mây bay, liếc mắt một cái đoạn trời cao. Dù Thương Hải là kẻ khai sáng mộng huyễn huyết hải, một trong tam đại thánh địa. Nhân gian vô cùng anh hùng, mộng lý hữu Quỳnh Tiêu. Thế gian không có anh hùng, trong mơ vẫn nhất đến tên người Quỳnh Tiêu. Mộng Quỳnh Tiêu là kẻ khai sáng ký tôn kim thành, một trong tam đại thánh địa. Nhất kiếm quyết thiên nam, nhất đao hữu khuôn thành. Một kiếm chấn trời nam, một đao đánh gãy cả thành trì. Miêu Khuynh Thành, kẻ khai sáng ra một cái không gian đập lập tên là phiêu miểu huyện phủ, độc lập với cả quyền quyền đại lục. Bốn người này, không ai, không phải là bậc tuấn kiệt của thế gian, không ai, không phải là anh hùng cái thế, là truyền thuyết trong những truyền thuyết. Quân mặt ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được chuyến đi vào huyện phủ này, là gặp được một vị tồn tại trong truyền thuyết này. Vì quân mặt ta đang bị vây trong sự kích động. Nhưng, miêu Khuynh Thạnh chỉ nhẹ nhàng thở dài, tự hủ như chìm vào trong dị vạn. Thật lâu sau, lão mới gật đầu. Cái tên này, thật sự quá xa vời rồi. Thế gian hiện tại, sớm đã không còn những người khi đó. Như vậy, ngài nếu ở trong này, vậy ba vị kia đâu? Bọn họ có phải cô ở đây hay không? Quân mặt ta cẩn thận hỏi. Nằm đó... Trong bốn người sư môn thì ta là kẻ nhỏ nhất. Thành âm miêu khuyên thành mang theo vị hoài niệm quá khứ nồng đậm, thăm lặng kệ. Lúc đầu, bốn sư đệ chúng ta mỗi người một phái, nhưng vẫn hòa hợp. Coi điều, càng về sau thì phân tranh càng nhiều. Bốn người đấu với nhau suốt ngàn năm. Trong ngàn năm này, cô hồ mỗi người đều ít nhất một lần xích chút nữa phải chết. Ai? Nhớ lại chuyện cũ khi xưa, những nguy hiểm những cựu hận khắc tốt. Hiện tại ở trong đầu miêu quân thành thì nó đều trở thành những hoài niệm, tự như những chuyện sư quân để họ chém giết lẫn nhau. Chỉ là một trò chơi mà thôi. nhớ lại những chuyện đó, khiến cho âm thanh cô lão tràn ngập cảm tình, tràn ngập lưu luyến. Càng về sau, mọi người trước cuộc đều chán nản. Ta lúc đó là đệ tử nhỏ nhất nên được sư phụ quan tâm, cũng nhờ đó mà chiếm được cái phiêu miểu huyển phủ độc lập này. Ba người bọn họ, sau khi được sư phụ... Trời đi được một càng năm thì rốt cuộc chẳng thấy chuyện gì thú vị để mà làm nữa, thậm chí đối với chuyện tranh đấu lẫn nhau cũng đã rất bệt bỏi. Vì vậy, sau một trăm năm, họ đều lần được phá vỡ hư không, đi lên con đường tìm kiếm sư phụ. thanh năm của miêu Khuân Thành càng lúc càng khắc sâu, nét cảm tình. Nhớ lại ngày đó, bốn người chúng ta tụ hợp lại, rồi nấu một bữa cơm, Đại sư huynh còn tự mình đào lên mấy góc củ cải trắng làm món. La bạc đôn la bạc, ba ngày sau, Đại sư Huynh, Bộ Vân Thiên, liền phá vỡ hư khổng, bước lên con đường hư vô mờ mịch. Quân đại thiếu gia nhà ta sửng sợ, nhưng sửng sợ là vì không biết la bạc đôn la bạc. Trước cuộc là, cái món gì? Mười năm sau, Nhị sư Huynh cũng gọi mọi người lại, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhị sư Huynh du Thượng Hải làm món tuân lòng ngừ đôn hùng trưởng. Ta trước giờ chỉ thích ăn chay không ăn thịt, nhưng bữa đó ta rốt cuộc cũng ăn hết một cái tay gấu và uống hết một chén cành cả. Cũng ba ngày sau, nhị sư huynh ở giữa huyết hải bay thẳng lên trời, sau đó có quay trở về. Năm mươi năm sau, thân niệm của tam sư huynh xuyên đến huyện phủ muốn chúng ta gặp mặt lần nữa. Lần đó, trước mắt hai chúng ta là một bàn sơn hào hải vị, nhưng cả hai đều không ăn gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau rồi rơi vài giọt lệ cũng ba ngày sau đó, tam sư huynh không còn chút tung tích. anh ta nhà ta lúc này thật sự há hốc mồm, giống như đang kể chuyện thần thoại vậy. trước mặt mình vốn là câu chuyện thần kỳ, phá vỡ hư không mà đi, sao lại biến thành bình thường như củ cải đường vậy nè trời. nhưng anh ta vẫn biết chất rõ tất cả những chuyện này đều là sự thật, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. trước khi đi, tam sư huynh còn nói, tiểu tử, chúng ta chờ người. Có điều từ đó đến nay cũng đã qua một vạn năm, 10.000 ngàn năm, ta vẫn còn ở nơi này. Giọng nói của Miêu Kinh Thành lúc này đã trạm xuống. Vì sao ngươi không đi, ba sư huynh của người có thể đi, ngươi không thể đi thì còn đạo lý gì nữa. Quân mặt ta không khỏi tò mò. Khi những lời này vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được chính mình. đã nói những lời không nên nói, bởi vì cả không gian này đột nhiên, tràn gặp một sự bi thương có nói nên lời. Đồng thời, quân mặt ta cảm giác được trước mặt sáng ngợi, thì ra mình đã đi đến một không gian khác thật lẫn. Có điều ở đây vẫn không nhìn thấy hình bóng của Miêu Khuên thành Sau một lúc lâu, trước cuộc âm thanh mờ ảo của Miêu khuynh Thành cũng vang lên. Không phải ta không muốn đi, nhưng sư phụ lão nhân gia ta nhìn thấy ba người đệ tử phía sau phá vỡ hư không mà đến, nên đột nhiên cảm thấy phiền phức, lại lo lắng bên này, lại có người liên tục phá vỡ hư không mà đến. Bởi vậy, ngài phất tay một cái. Hoàn toàn phong bế thâm thiền môn của huyện huyện đại lục. Long mi quân mặt tà giật lên giật xuống liên hội. Mẹ nó, quá cường hẳn đi, vất tay một cái là hoàn toàn đóng luôn cánh cửa lên trời của cả đại lục. Trời ơi là trời, cái vị trâu bò còn hơn cả ta, quả nhiên khiến bản thiếu dạ càng tôn trọng. Quân đại thiếu nhìn nhìn lại cánh tay rõ nạ của mình, từ trong sâu tận linh hồn chợt sợ trung lên. Vì cựu ưu đệ nhất thiếu này thật sự làm cho người ta ngọng luôn mà. Sợ có đệ tử tìm đến thì phải tay làm ra một cái tuyệt hậu kế này. Nhưng càng như vậy, Lão Phu ngược lại càng muốn đi. Sau 2.000 năm, thực lực Lão Phu sớm đặt đến mức điều kiện cơ bản để vượt qua thông thiện buồn thậm chí còn vượt qua luôn. Có điều sau 3 lần thử tiến vào, mở phong ấn của thông thiện buồn Nhưng kết quả là, có thể sao? nói đến đây. Lão thở dài một tiếng có chút ảm đạm. Lần đầu tiên tiến vào, Lão Phu bị phản chấn, phải dưỡng thương hết 300 năm. Lần thứ hai đánh vào, tuy rằng chưa chịu phản chấn quá lớn, lại vẫn qua không nổi. Lần thứ ba, cũng chính là 8.400 năm trước, Lão Phu dùng hết cái lực toàn thân cứng trắng đánh mạnh vào một lần. Miêu Khuên Thành cười trở lên đầy đau khổ. Kết quả là còn chưa đánh tới cửa lại vô tình làm sụp đổ một nửa thiên trụ sơn của huyện huyện đại lục mặt ta trừng mắt liếu lưỡi hắn rõ chẳng nghe được từ hai nước mắt trào dân sau đó lại là âm thanh của tượng giọt nước mắt khi chạm vào mặt đất mẹ nó sửng sốt nửa ngày quân đại thiếu trước cuộc tìm được năng lực nói chuyện nhưng trước cuộc lại là hai chữ này tiểu ra tên đầu xỏ chân chính gây sự là đây chính là bởi vì thiên trụ sơn sụp đổ nên mới phát hiện phía bên kia Thì ra còn có một cái chủng tộc tà ác như vậy, dị tộc nhân, hơn nữa, đó cũng là bắt đầu cho cuộc chiến đoạt thiên chưa từng có hội kết. Dị tộc nhân tàn sát bừa bãi, bao sóng gió bảo bụng nguyên do cũng từ cái lão già trước mắt mình, mà tính đến nguyên nhân cũng do hắn muốn đánh vào thông thiên chi lộ, nên mới vô tình làm sụp đổ một nửa thiên trù sơn. Quân đại thiếu gia liếu lưỡi, đây là cái dạng năng lượng cỡ nào hả? Một cái vô tình lại đem ngọn núi cao nhất thế giới này, sập đi một nửa à. Chính mình từng mắt thấy, trình độ chắc chắn Thiên Trụ Sơn tuyệt đối không phải dụng năng lực tầm thường có khả năng lây động, càng không thể nói đến phá hủy một nửa. Khi đó Miu Khinh Thành dùng một âm thanh hối hận nói tiếp, lúc đó, ta biết mình đã gây ra họa rồi. Thiên Trụ Sơn là nơi năm đó sư phụ ta hạ phong ấn, năm đó sư phụ vô tình phát hiện một cái chủng tộc kỳ dị, nhưng bởi vì cái đó quá gớm ghiếc. Sợ bẩn tay, nên sư phụ cũng được giết sạch chúng. Sau đó sư phụ làm cho thiên trụ sơn cao lên gấp vài lần, rồi hạ một đào phong ẩn, cho bọn gheo vĩnh viễn phải chịu khổ ở bên trong đó. Nhân vị lão phù, là khiến cho cái bọn kinh tẩm đó có cơ hội tiến vào chiếm huyền huyền đại lục. Miêu Khuynh Thành thở dài một tiếng đầy bi thường, lúc đó lão phù trước khối hận, muốn đi qua đó dùng Khuynh thành công, giết sạch hết bọn chúng. Quân mặt ta trận mắt ngây ngốc, hắn thầm nghĩ, ai? Người tên là Khuynh Thành, sáng tạo ra bộ công pháp, cũng lấy tên Khuynh Thành. Một kiếm giết sạch thì gọi là Khuynh Thành. Vậy ngày nào đó, Lão Tử cũng muốn sửa danh tự, sửa thành Khuynh Quốc, Khuynh Thiên Hạ chẳng hạn. Nhưng sau đó không biết có phải bởi vì Lão Phu muốn trùng kích thông thiên chi lộ hay không, hay là chỉ vì nguyên nhân khác mà đột nhiên một đạo thiên phạt vô cùng hung mạnh giáng xuống đánh cho Lão Phu xích chút nửa thần hồn câu diệt. Lão Phu dùng đến dư lực, vô cùng chật vật chạy về huyện phủ, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể bước ra ngoài nửa bước. Không thể bước ra ngoài sao? khuôn mặt ta, nghi vấn hoại. Đúng vậy, chỉ cần Lão Phu hiện thân, lập tức sẽ xuất hiện tiên phạt, hơn nữa, nó còn đánh Lão Phu đến khi chết thì thôi. Quyết sẽ không bỏ qua, Lão Phu chỉ có thể trốn ở nơi này, mới không bị tiên phạt phát hiện, có cơ hội kéo dài một chút hơi tàn. Trước đây không rõ là khi nào. Lão Phu từng một lần đi ra ngoài, nhưng còn chưa trả khỏi huyệt động này, thì bên ngoài hiển phủ đã có một trận hào kiếp. Cho nên, Lão Phu vĩnh viễn chỉ có thể sống ở chỗ này, vĩnh viễn sống ở chỗ này. Miêu Khuynh Thành bức đắc dĩ thở dài. Thiên phạt, cụ thể là cái Thiên phạt gì, thậm chí ngay cả cường giả như ngài cũng phải nhượng bộ lui binh. Quân mặt tạ nhíu mày, đối với Thiên Kiếp, hắn có thể nói là cho đến bây giờ vẫn chưa từng sợ hãi. Một trong những hiệu quả đặc biệt của Hồng Quân Tháp là có thể hấp thu thiền kiếp và lại có thể đem nó chuyển hóa thành thiên địa linh khí thượng khiết nhất, còn là hồng bông tự khí. Theo bộ ý nghĩa khác mà nói, thiên kiếp đối với Hồng Quân Tháp chính là liều thuốc bổ lý tượng nhất. Nếu đơn giản chỉ là thiên phạt, quân mặt ta cơ hộ đang có ý muốn thay lão hấp thụ là diệt thế cuồng lùi. Nhiều khuôn thành nói với giọng điệu hết sức sợ hãi. Có thể nói là một sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Diệt thế cuồng lôi à? Đây cũng là một loại lôi kiếp sao? Chẳng lẽ không thể đối kháng? Quân mặt ta cực kỳ thắc mắc, cái đồ chơi lôi kiếp này cô vẻ như mức độ tăng theo cấp độ của tôn giả. Ngoài trừ mình dựa vào hồng quân tháp để chiếm được ưu thế, thì còn có vô số cường giả khác không dễ dàng vượt qua, vì có gì một cao thủ đỉnh phong như miêu khuynh Thạnh lại không thể chống cự. Thiên phạt, diệt thế cuồng lôi, làm sao có thể đánh đồng cùng với lôi kiếp bình thường? đầu tiên là quy mô của nó, ít nhất cũng phải là hơn lôi kiếp bình thường vạn lần. Thiên phạt một khi hình thành, phạm vi bao phủ vô cùng trọng lớn, cùng lôi tự trên trời giáng xuống mặt đất. Cho dù chỉ là một đạo, cũng có thể khiến một tòa tiểu sơn biến thành bột mịn. Tiếp theo chính là uy luật của nó, lôi điện này là một đạo lôi điện màu tím, dư lực khủng bố, khó có thể tưởng tượng được. Vạn vật thế gian một khi bị nó nổ chúng, lập tức vô thành vô thức biến thành mạc phấn. Hai đặc điểm này, đối phó đã vô cùng gian nặng, bất quá Lão Phu vẫn có phương pháp ứng phó, nhưng đặc tính thứ ba lại chân chính khiến Lão Phu thúc thủ vô sách. Miêu Khuynh Thành tổng thức nói, hả còn có thứ so với hai đặc tính này. Càng khó giải quyết hơn sao? Vạn bối xin rửa tài lắng nghe. Quân mặt ta nghe xong lời này, cảm thấy cực kỳ ngoại ý muốn. Theo sự miêu tả của Miêu Khuynh Thành, hắn biết được rằng, Diệt thế cuộn lôi này có hai đặc tính là phạm vi bao phủ lớn, phương thức công kích khác biệt và không thể chống cự. Chỉ mỗi hai đặc tính này đã quá khủng khiếp rồi, lại còn đặc tính thứ ba kinh khủng hơn nữa à. Nếu chỉ có hai đặc tính ấy, thì với thủ đoạn của Lão Phu chỉ có thể dễ dàng ứng phỏ, miễn cưỡng, binh thủ cùng nó. Cái thực lực khiến Lão Phu gặp khó khăn chính là một khi tiên vật hình thành, chỉ cần mục tiêu không hoàn toàn biến mất thì sẽ liên tục giáng xuống. Năm đó ta cùng với nó đối kháng bảy ngày bảy đêm cuối cùng hao tổn gần hết huyện lực nhưng thiên phạt vẫn không có chút dấu hiệu suy yếu cho nên lão phu mới nói bản thân vĩnh viễn bị kẹt ở nơi quỷ quái này. Thì cha là thế. Mặt tà trong lòng có chút bồm trồn nếu chỉ là hai cái đặc tính trước đại thiếu già tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của họng Cơn Tháp chắc chắn có thể vượt qua được nhưng hiện tại thêm cái đặc tính thứ ba này thì thật là diệt thế cuồng lôi Uy thế quá mức khủng bố, hơn nữa còn không biết thứ độ chơi này sẽ kéo dài trong bao lâu. Nếu năng lượng thiên phạt thái quá, rất có thể khiến cho Họng quân Tháp phát nổ, thế thì trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dù quân mặt ta không biết mức độ chứa đựng năng lượng của Họng quân Tháp nhiều nhất là bao nhiêu và uy luật của cái diệt thế cuồng lôi kê kinh cũng đến mức nào, nhưng cũng tuyệt đối không có định tùy tiện thử, quân mặt ta tự hỏi việc này có đáng để bảo hiểm không? Hồng Quân Tháp là con ác chủ bài mà mình luôn giấu giếm bấy lâu nay. Chàng Trai, lão phu trò chuyện với người nửa ngày, vẫn chưa biết tên của người là gì. Miêu Quyên Thành chủ động chuyển đề tài với hắn mà nói nhắc đến việc thế cuồng lôi cũng là việc khiến hắn vô cùng buồn bực. Ta gọi là quân Mặc Ta. mặt Ta thản nhiên nói nếu đối phương đã sớm nhìn thấu thực lực của mình, cho dù tiếp tục trốn trốn tránh tránh cũng chỉ khiến người khác chê cười. À, cái tên này. Tuy chẳng hiện giờ cái tên tà chi quân chủ danh chấn đại luật nhưng hiện nhiên với miêu khuyên thành thì lão hoàn toàn không biết là gì. Chỉ nói là, nhân gian trích đạo, cuộc đời mặc tà ngươi đúng là đã không sai. À, mạc tà vút vút cái mũi, tên của mình lại có ý nghĩa này sao? Có vẻ như ngay cả chính mình cũng không biết nữa. Quân mạc tàm nhiều ngày nay, mọi thứ trong huyện phủ trở nên trối loạn, thiên địa chuyển dời, thủy lưu khí chuyển, càng khôn đạo gược. Là do tiểu tử gây làm. miêu Khuynh Thành trọng ngó một chút hỏi. Cho dù tiền bối không hỏi, vãn bối cũng muốn nói ra nghi vấn này. Trong huyện phủ, giả tâm của chiến gia đã rõ như ban ngày. Bọn họ lại còn sử dụng phương pháp vô cùng dàn ăn. chiếm lấy khí vận của biểu Gia để làm cho bản thân mình lớn mạnh hơn. Tiền bối thân là người sáng lập huyện phủ, lại còn làm biểu Gia thủy tổ Vì sao đối với việc tổn thương người lợi mình của chiến gia chưa từng can thiệp. Thậm chí có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến. Tiền bối trí ích, cũng phải thông cáo cho người chủ sự miêu già bây giờ chứ. khuôn mặt ta nhớ mày hỏi, có những việc không phải cứ muốn là có thể làm được. Giọng nói của Miêu Khuên Thành có chút cảm thán, lần thứ hai thấp thoáng có chút mất mặt. Cũng ngay lúc này, lão dứt lời, trong đại điện xuất hiện một trận vân phụ dày đặc, dần dần ngưng tụ thành hình người. Người này đầu đồi nón cao, thân mặc áo dài, trắng người cao to, mặt mũi vẫn chưa thấy rõ, khoanh tay đứng ở trung tâm đại điện vài lát sau liền thấy rõ được khuôn mặt của người này, khuôn mặt trắng trẻo không trâu. nếu chỉ dựa vào diện mạo bên ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ là ba bốn mươi tuổi. nhưng khi nhìn đến ánh mắt của người này, tuy không có cái gọi là lóe ra tinh quang, nhưng lại tràn ngập vẻ kỳ dị. khi hắn mở mắt tự hồ khắp cả không gian đều tràn ngập ánh sáng. vào thời khắc hắn khép mắt lại, khiến cho người ta có cảm giác cả thiên địa trong khỏi khắc này đều chìm trong bóng tối. giờ phút này đôi mắt kỳ lạ đó đang chăm chú. Nhìn quân mặt ta, tiếp đó người đầy nhảy di chuyển, từng bước chuyển đến bậc thang ở giữa đài sảnh, thẳng nhiên ngồi sướng. Mặt ta, ánh mắt sáng lên. Người vừa xuất hiện này hiện nhiên chính là Miêu Khuên thành khi lão chậm trải bước đi. Quân mặt ta từ hồ cảm giác được trước mắt xuất hiện hàng trăm hàng vạn vì sao chậm trải chuyển động theo xung quanh, men theo từng cử động của Miêu Khuên Thạnh hết sức kỳ lạ. Trên đời này không ngờ tồn tại một người có tu vi đạt đến cấp độ này. Giờ khắc này sự kiếp sợ trong lòng quân mặt tạ không thể dùng ngôn ngữ nào có thể miêu tả được nữa. tu vi của miêu Khuynh Thạnh đã muốn đạt đến trên độ, khai hóa thiên địa. Vậy mà tù u đệ nhất thiếu chỉ cần phất tay một cái liền có thể dễ dàng phong ấn hoàn toàn ở phiến đại lục này. Từ đó có thể thấy được tù ưu đệ nhất thiếu cường hẳn đến mức độ nào. Không cần phải hâm mộ, ta tin chắc chắn một ngày nào đó. Người cũng sẽ có thể đặt đến cảnh giới của ta. Người với trình độ tuổi này, tốc độ, gia tăng cảnh giới, ngày đó cũng sẽ không quá xa xôi. Miêu Khuynh Thành khẽ cười, tự hụ khắp nơi trên mặt đất, đều như gió xuân thổi qua, khiến cho truyền gian và hoàng hạ, băng tăng, vạn vật sống lại. Ta cũng cho là như vậy. Khi mặt ta cực cực đầu, bé mặt bình thẳng trả lời, ánh mắt của Miêu Khuynh Thành lộ ra vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng nếu quân mặc tà kiêm tốn đôi lợi như vậy lại khắc hẳn chứng tỏ hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới mọi vật đều là hư vô cũng chính là nói hắn vẫn còn khuyến khuyết nhưng lúc này quân mặc tà thản nhiên đoán nhận điều này biểu lộ một sự tự tin tự tin đến cực điểm cùng với cùng với định đực không thể lây chuyển đây hoàn toàn đủ để chứng minh dù người đang đứng trước mặt hắn là miêu khuynh thành một đại nhân vật đã đạt đến Cảnh giới gần như là tiên Phật Nhưng hắn cũng không bị áp lực này Làm cho tâm thần rối loạn Cái này mới là thứ đáng quý nhất Nói đến chuyện của chiến gia Có lẽ phải bắt đầu kể từ hơn một vạn năm trước Lúc đó sư tôn sau khi biến mất hơn một ngàn năm Đột nhiên trở về huyện huyện đại lục Còn mang theo vài bản thư tịch Mà ta sau khi tiếp quản huyện phủ Mới phát hiện những bản thư tịch ấy Bị vứt lại trong cái không gian này miêu Khuynh Thành cười khổ nói Trong đó có một bản là công pháp của tạo hóa phong thủy thuật. Ta, trong lúc rảnh rủi, căn cứ vào đó tu luyện một phen phát hiện ra thứ này. Quả nhiên ghi lại vô số, đạo lý cực kỳ huyền ảo. Nếu có thể nắm giữ, phát huy tới tận cùng, thành tựu chưa chắc đã kém huyền công cảnh giới cao nhất. Hơn nữa trong đó là con ẩn chứa. Hàm đạo thiên địa, Lão Phu đau khổ nghiên cứu suốt 200 năm, cuối cùng có chút thành tựu. Ngày đó, bác đại đệ tử của Lão Phu, đều đang ở luyện công. Ở tiền đường, lão phu vừa mới nắm giữ được kỳ thuật, tâm tình vui sướng lại có lòng muốn khoe khoang, nhất thời cao hứng liền quyết định xem quẻ số mệnh tô mỗi đứa một phèn. Mà họa ngày hôm nay đúng là bắt nguồn từ luận xem quẻ ấy. Lúc ấy, ta dụng thuật phong thủy mệnh lý quan sát tám vị đệ tử, phát hiện trong đó có bảy người. Thời vận cao cỏ, thấp cỏ, tất cả đều có lúc hưng thịnh, hoặc suy tàn. Nhưng bụng quyền căn bản thủy chung không mất, có thể nương theo chủ cung huyển phủ. trường tôn bất diệt, chỉ có đệ tử họ chiến kìa, lại có hữu kiệt chi tượng. Chính là một vạn năm sau, sẽ gặp phải đại nạn tan nhà nát cửa, bản thân cũng vong mạng. Miêu Khuynh Thành bước đất chỉ lắc đầu. Lúc ấy những gì ta thấy liền nói luôn ra hết, cũng báo luôn cho lục đệ tử chiến cuộn, để cho hắn ngang bằng lần chú ý những năm tháng sau này tốt nhất. Cũng phải dạy bảo đám hậu bối, sau lấy việc thiện làm gốc, trăm triệu lượng không được, có cái dục vọng quyền lực, càng không được. Đọng một tí, hại đến mạng người, chi mong, tích phúc muôn đời, cảm động thiên thành, trong lúc vô tình, hóa giải đi đại hòa. Mặt ta cười khổ một tiếng, lão gia này thật sự là ngây thơ đến cực điểm, nhưng tính đã không tốt, cho dù là thánh hiện cũng bó tay, huống chi là người, chiến gia há lại có thể cam tâm vạn năm ở ẩn sau thần bằng tuyệt thế thần công có thể tung hoành thiên địa trong tay là nắm giữ quyền thế mà đi làm việc thiện chỉ xuất cha mà không thu về được một đời một người thì có thể nhưng nếu đời đời đều như thế làm sao được lúc ấy chiến cuồng có nói với ta, sư tôn không còn phương thức nào khác để hóa giải cái nguy cơ kéo dài đến muôn đời này sao miêu quen thành nói đến đây giọng nói có mấy phần trống rỗng Quân mặt ta vốn thông minh nên lập tức hiểu được ý nghĩa trong đó, quả nhân mới khuynh thành tiếp tục nói. Lúc đó lão phu cười lớn nói. Định số không dễ, nhưng cuối cùng vẫn còn có biến số, cái gọi là mưu tại nhân. Hành sự tại thiên, không có cái gì là tuyệt đối, nếu như vậy bén phán giác mọi chuyện ngay từ đầu. Dùng sinh mệnh của trăm vạn sinh linh để sử dụng phương thức thâu thiên hoáng nhật, nghịch thiên cải vận. Mạnh mẽ thay đổi, đem vận mệnh nhà khác nhập vào bên trong nhà mình, thì sẽ sinh ra biến hóa tòa lớn. Duy chỉ là, hành động lần này, nói thì đơn giản, nhưng một khi làm, phải mạo hiểm rất lớn, nhất là phiêu lưu. Một khi thất bại, không những gia hủy nhân vòng, còn có thể lâm vào ác nghiệp, vạn kiếp bất phục. lão nói đến đây buồn bã thở dài một hơi, trong bắt đại đệ tử của ta, lục đệ tử chiến cuồng. Là đứa có tự chất tốt nhất, nếu hắn chỉ chuyên tâm tu luyện huyện công, thì thành tựu nhất định không thấp hơn lão phu lúc này. Miêu Quynh Thành tiếc hận nổi, nhưng đáng tiếc, hắn lại đi sai đường. Tiền bối giới tự trách mình, đây cũng là chuyện bình thường. Ngày đó, người trước mặt bác đệ tử nói cho chuyện này, hơn nữa cũng chỉ có một bệnh chiến dạm, bị họa diệt tộc, trong khi bảy nhà còn lại được bình an vô sự chiến quân đau đương nhiên là cảm thấy không cam lòng. vương mạc tà nói tiếp. cho nên hắn mới truyền xuống chuyện này để cho con cháu chiến gia nghịch thiên cải vận. không. miêu khuynh thành lắc đầu. nhiều năm sau, khi thất đại đệ tử đều lần lượt rời khỏi thế nhân, ta đã đề tra môn quỷ không cho phép các môn nhân đệ tử tu luyện công pháp, trọng tu thánh anh nữa. bởi vì khi trùng tu, tất nhiên sẽ nhanh chóng tiến cảnh, nhưng một khi Phải có thiên phạt lùi kiếp, mức độ sẽ hơn gấp 3-4 lần bình thường. Sớm muộn gì cũng gặp phải kết cục hụn phi phách tán. Nếu vậy chỉ bằng đầu thai kiếp khác, chuyển qua kiếp sau, rồi mới tu luyện. Vì chỉ cần chân hồn chưa diệt, thì sẽ có ngày hồi sinh. Có khi lúc ấy, cần dễ dàng đột phá cánh cửa cuối cùng hơn. Sau khi thất bại, đệ tử của lão phu chết đi. Ta đã từng vì bọn họ mà đánh tra một đạo linh hồn ấn ký vào bên trong sinh hồn của mỗi người. Đảm bảo chắc chắn rằng, bọn hắn có thể bình an chuyển kiếp. Hơn nữa, chỉ cần chúng cố gắng, thì sau này vẫn có thể tung hoành thiên hạ. Tiêu giao thế nhân. Nhân chiến cuồng lại vi phạm lệnh cấm của ta, không lựa chọn cách đầu thai chuyển kiếp khác, mà lại làm theo cách của mình. Miêu Khuynh Thành nói, lúc đó là đứa con cháu của cửu u gia ngày xưa lần lượt xuất hiện bởi vì tình nghĩa với sư tôn nên lão phu hạ nghiêm lệnh cho bôn hạ của huyện phủ không được hạ sát thủ với cửu u gia có thể đánh có thể đuổi nhưng tuyệt đối không được giết chết mãi đến một ngày cửu u đệ lục thiếu tăng sát bừa bãi cấp giang hồ tam đại thánh địa tuyên cáo không ai có thể chế trụ thì đột nhiên chiến cuồng lại chủ động xin xuất diện sau trận chiến ấy, cửu u đệ lục thiếu thân mang trọng thương, chưa kịp chạy về cửu u thông đạo thì đã bị người của tam đại thánh địa liên thủ giết chết. mà chiến cuồng từ đó lại không biết chỗ tụng tích. nghe nói trong lúc chiến đấu với cửu u đệ lục thiếu đã hồn phi phách tản. lúc đó cửu u đệ lục thiếu tuy thực lực cao thầm nhưng chiến cuồng là có chân truyền của lão phù. Nên dù có thua thệ thảm thế nào cũng tuyệt đối không thể dẫn đến mức hụn phi phát tán. Theo suy đoán của lão phù, thật lực của cả hai từng đường nhau, thậm chí chiến cuộn, còn nhỉnh hơn một chút, dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của ta, cảm thấy tự hào nhất. Thế nhưng kết quả lại khiến ta vô cùng bất ngờ, lúc đó ta cũng từng là vì chuyện của chiến cuộn mà sầu não. Trai giới hết bà tháng. đế tân làm lễ truy điệu cho hắn nhưng sau này khi truy điệu cho hắn sống, thì ta phát hiện cuốn kỳ thư của sư tôn đã không cánh mà bay. Lúc đó lão phụ mới biết rằng chiến cuồng vẫn chưa chết mà ẩn nấp chờ cơ hội. Miêu khuynh thành cười khổ nói, nhưng hắn không biết rằng muốn bước sang cách cửa cuối cùng để có thể chính thức đạt đến cảnh giới phá toái hư không, phải có sư tôn của ta chính thức truyền thụ mới được. Khi đó chiến cuồng tuy chẳng tu vi cực cao, nhưng không thể chạm đến bước cuối cùng này. Vậy nên hắn chỉ có thể ẩn nấp, nhưng ẩn nấp mà sinh mạng lại không thể kéo dài mãi, chỉ có thể một lần rồi làm một lần chuyện thế. liên tiếp như thế có thể nói chiến cuồng, mấy năm này coi như là khổ tâm, phí sức rồi. mãi đến khoảng hai ngàn trở lại đây, ta cảm thấy được số mệnh của miêu gia có thay đổi. khí vận mỗi năm liên tục giảm, mà khí vận của chiến gia lại vừa tăng vừa mang theo mùi khí huyết. khi đó lão phù đã bói một quẻ biết rằng Chiến quân đã bắt đầu hành động thay đổi số mệnh, nhưng bức đất chỉ bản thân ta là phải ở trong này. Nếu ta trời khỏi thì phiêu miểu huyện phủ sẽ bị diệt thế cuộn lôi, tiêu diệt hoàn toàn. Lão cười ha hả một tiếng. Chỉ cần huyện phủ bất diệt thì chiến gia hay miêu gia đều giống nhau. Lão phu mặc dù là tổ tiên của biểu gia nhưng không thể vị thế mà để cho huyện phủ bị chôn vùi được. Về phần đem biến cố của miêu gia, nói cho nhậm gia gia chủ lại càng không thể. Nếu không thể gợi lên, đài chiến giữa hai nhà. Với sự tích bấy lâu này của chiến già cùng với chỗ giữa có thánh ảnh chuyển thế của chiến cuồng, một khi xảy ra chuyện thì miêu Gia sẽ càng bị tiêu diệt nhanh hơn mà thôi. Thậm chí còn lương lụy đến huyện phụ nữa, đây là điều mà lão phu không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, lão phu không muốn tra tại hay nói chuyện này cho bất kỳ ai. Bước quá, thiên ý khó cãi, sức người trước cuộc cũng khó có thể lây chuyển được số mệnh. miêu Khuynh Thành mỉm cười, hiện giờ chiến gia đã bị người phá hoại sao bị hủy diệt đến nơi? xem ra ta đã tính sai rồi. thiên ý như đào, không ai có thể thay đổi. cái gọi là nghịch thiên cải mệnh chỉ là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ mà thôi. mặt ta thẳng nhiên nói tất cả đều là ý trời. miu Khuynh thành ngẩn cha ngẫm lại không khỏi cười nói hay cho cầu tất cả đều là ý trời. bất quá ý ta cũng tức là ý trời. mặt ta nhíu đôi mày trên môi xuất hiện một nụ cười xấu xa nổi. Ông trời thì sao? Tại sao không thể đối nghịch? Người quả nhiên thật ngông cuồng, mà cũng thật là tà ác. Mưu Khuynh Thành chăm chú nhìn hắn một hồi rồi bật cười nổi. Nói, mục đích thật sự của ngươi đến huyện phủ là gì? Mục đích của ta ư? đơn giản, ta chỉ muốn lấy mấy trái thất thải thánh quả mà thôi. Mặt ta cười hắc hắc, không chút giấu diễm nổi. Nếu có cơ hội thì tiện thể nhổ đi mấy gốc thánh thụ luôn thì càng tốt. Thất thải thánh quả. Miêu Khuynh Thành nhíu mày hỏi, Người muốn mấy cây? Khoảng trên dưới một trăm cây là đủ xài, Ta không phải là người tham lam, ha ha. Mạc tà ha ha cười nói Trên dưới một trăm cây, không tham lam. Với một cười như Miêu Khuynh Thành nghe xong cũng chịu không nổi, Liết mắt một cái, Như vậy mà là không tham lam, Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à. Miêu Khuynh Thành thật sự tưởng tà quân đang nói đùa, Trên dưới một trăm cây thất thải thánh quả ư. Huyến phủ từ lúc xuất hiện cho đến giờ vẫn chưa chắc cái nhiều như vậy. Miêu lão gia tử hừ một tiếng nói. Cổ sinh lên chi khí, cực kỳ tinh thuận vừa rồi, chính là do người phát trà. Sinh lên chi khí à? Quân mặt tà ngẩn cha lập tức tỉnh ngộ. Thì trà lại do ban nãy, mình sử dụng. Lên khí từ sinh mệnh chi thụ, không ngờ lão già này ở tận dưới lòng đất, cách mấy ngàn trường vẫn có thể cảm nhận được. Lão già này có cái mũi thật sự quá là thính đi. Không sai, đúng là lão phu vừa rồi cảm nhận được hương vị của thánh linh thụ. Ánh mắt miêu kinh thần nhìn chăm chú lên người quân mạc tà. Người hẳn là bị trọng thương nó mới sử dụng thánh linh thụ để chữa trị à? Chữa thương thì đúng, nhưng ta lại không sử dụng thánh linh thụ gì cả. Quân mạc tà nói, tiền bối, gọi ta, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao? Thánh linh thụ là gì vậy? Thánh linh thụ? là một gốc cây nhỏ mà ngày xưa không biết sư tôn ta tìm được từ nơi nào, nghe nói rằng nó có tác dụng chữa trị ngoại thương vô cùng kỳ diệu, hơn nữa còn có thể chữa cho tâm tượng bị hao tổn. Ngoài ra còn có các công năng vô cùng thần bí khác. Sư tôn nuôi dưỡng suốt một ngàn năm nhưng vẫn không thấy nó lớn lên. Về sau này mới biết được là chỉ có một nơi có thánh linh khí cực kỳ tinh thuận không pha trộn tạp chất mới có thể khiến nó lớn lên được. Nhưng trong thiên địa nào có địa phương đó? Gia sư đã trồng cây này tại đây, đã là nơi có linh khí tinh thuận nhất huyện huyện đại lục, nhưng cũng không thể khiến nó lớn lên. Thì cũng có nghĩa cho dù tìm khắp cả huyện huyện đại lục này, cũng không tìm ra nơi để có thể trồng nó. Vì thế nên, cho dù nó có thần kỳ đến mức nào nhưng không thể trồng, thì có khác gì một thứ phế vật. Gia sư trong cơn tức giận đã đem nó để ở đỉnh tuyết sơn, để nó tự sinh tự diệt. Lão Phu cũng đã rất lâu rồi, chưa từng thấy nó lại. Miêu Quynh Thành thở dài một hơi nổi, hôm nay gọi ngươi xuống đây, thứ nhất là muốn nhìn gốc cây kia một chút, ta và nó cũng coi như là cố nhận, nhìn nó ta thấy như gặp cảnh sư tôn đang chăm sóc cho nó. Thứ hai, năm đó lão phu chống đỡ thiên phạt, đã bị tổn thương một chút, cũng muốn mượn hiệu quả trị liệu của nó. Cho dù thánh linh thụ chưa thành hình, thì cũng hỗ trợ cho ta được một chút, thì ra là thế. Quân mạc ta thầm cân nhắc, lộ vẻ khó sự nổi. Vạn bối nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà phát hiện ra cốc cây này, lúc đó không biết như thế nào. Nó lại kỳ gì, theo lòng bàn tay của vạn bối mà nhập vào thân thể, hiện tại vạn bối tuy chẳng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, cũng có thể sử dụng một bộ phận lực lượng của nó, nhưng nếu muốn hoàn toàn xuất trà thì cũng là hữu tâm vô lực. Đã có kinh nghiệm nên quân mặt ta luôn cẩn thận, cho dù đối diện với miêu khuyên thành, quân mặt ta cũng tuyệt không để bại lộ bí mật của hậu quân tháp của mình. Nếu chỉ đơn giản là trị liệu cho miêu khuyên thành, thì không phải là không được. Nhưng quý không thể lấy cha để lấy lòng. Tánh mạng của xa vương thiên tậm giờ đăng, như chỉ mạnh treo chuông, vạn nhất miêu khuyên thành. Cần phải giữ lại, mới có thể trị liệu, thì mình phải làm sao? Còn nữa, cái cây nhỏ kia hiện tại, như có vẻ không còn có thể gọi là nhỏ nữa. Hồng quân bảo tháp của chính mình, là nơi có thiên địa linh khí tên thuận nhất địa giới. Vạn nhất miêu khuyên thành nảy sinh lòng tham, thì lúc ấy mình khóc công trà nước mắt. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Miêu Khuynh Thành nhìn hắn một hồi rồi nói, khó trách, tư chất người đã khác thường như thế, nguyên la là, là tác dụng của Thánh Linh Thụ. Việc này cũng hợp lý, nếu thế gian có chỗ nào tinh thuần, không có tia tạp chất, thì cũng chỉ có thể có cơ thể của con người mà thôi. Thánh Linh Thụ dựa vào cơ thể người và phát triển, người cũng vì vậy mà có tư chất siêu việt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thánh Linh Thụ kia. Vạn bối khó có thể lấy ra, nhưng nếu tiền bối không trẻ thì vạn bối có thể. Thử trì điều cho tiền bối, tiền bối thấy sao? Mạc ta hỏi dò thử một câu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Miêu Khuên Thành nếu chấp nhận, thì quân Mạc ta từ nay về sau ở huyện phủ sẽ không gặp trở ngại gì, thậm chí đòi 100 cây, 80 cây thất thải thánh thụ cũng chưa chắc là không được. Như vậy cũng được. Miêu Khuên Thành nhìn hắn một hồi, rồi chia bàn tay ra. Nhắm hai mắt lại, khuôn mặt ta tiến lên cầm lấy tay hắn, nhắm mắt lại, thúc giục năng lượng của sinh mệnh chi thụ, lấy một chi lực làm vật dẫn, theo lòng bàn tay của bệnh chậm trải chuyển qua tay của Miêu Khuên Thành. Chuyện còn lại hiển nhiên là do Miêu Khuên Thành tự mình hoàn thành. Một hồi lâu sau, Miêu Khuên Thành từ từ phun ra một cậm khí, vẻ mặt tươi tỉnh hơn nhiều, hừng phấn nổi. Người có thể buông tay trả được rồi, tinh thần phi chậm, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục một chút sinh mệnh lực không bao lâu nữa có thể hoàn tịnh khôi phục như xưa. sinh mệnh lực có thánh linh thụ dường như càng cường đại hơn trước kia, chắc là do nó và người bổ trợ lẫn nhau. Như khuynh thành mỉm cười nhìn hắn nói, với thân phận của lão phụ không thể nào chiếm tiện nghi của tiểu tử người được, như vậy đi. hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, ta thấy hiện tại ngươi đã lâm vào bệnh cảnh, chỉ kém một chút là có thể đổ phá để lão phu giúp người một tay. vừa xong cũng không chờ quân đại thiếu trả lời. Một bàn tay ấm áp đã bất ngờ duỗi ra áp lên đỉnh đầu quân Mạc Tà. Mạc Tà thật lòng hoảng sợ, với cấp độ mẫn cảm cẩn thận của một sát thủ, quân đại thiếu lúc nào cũng vận dụng tinh thần lực cảm ứng hết thảy mọi thứ xung quanh. Vạn nhất, chỉ cần đối phương có hành động bất lợi, lập tức có thể trốn vào bên trong họng quân tháp. Tùy tinh thần lực quân đại thiếu cường hẳn như thế, mà lại hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay này, đã áp đến đỉnh đầu, nếu lão miêu đậu. Thật sự có chút ác ý thì e rằng quân đại thiếu đã gặp bi kịch rồi. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cổ tinh thần huyền lực mênh mông trước này chưa từng có, có từ trong huyệt bách hội, xong xuống, giống như sông Trường Giang được khai mở mà Trường Giang và Hoàng Hạ vốn chảy ngược dòng, trong nhảy mắt đã tràn ngập bên trong xương cốt tứ chi của hắn. Đại thiếu như muốn hét lên, ta tu luyện không phải huyền lực, lão đầu người, đừng phí thức vô ích. Nhưng chân khí miêu Khinh thành vận dụng bá đạo dị thường, khiến một chữ hắn cũng không thể thúc lên, mà bản thân quân mạc tà cũng kinh hỉ phát hiện ra, thứ miêu Khinh thành đưa vào không ngờ lại chính là nguyên lực tinh thuận nhất thiên địa. Thật không tưởng tượng nổi, nguồn nguyên lực dồi dào bên trong kinh mạch quân mạc tà như thoải mái, đập dồn dập vào trống, trong cơ thể hắn, khai thiên tạo hóa công cũng lần đầu tự phát động vì ngoại lực đang điện xoay tròn bắt đầu đem một lượng lớn nguyên lực thiên địa bên ngoài truyền đến chuyển hóa thành hồng mông tự khí sơ lập tức dẫn luồng nguyên khí này chuyển ngược lại trong kinh mạch toàn lực đập vào trao cản khai thiên tạo hóa công tầng sáu khuôn mặt miêu khinh thành chợt hiện vẻ kinh ngạc tột độ kinh mạch tiểu tử này quả thật giống như một cái động sâu hoàn toàn không đẩy Hắn có thể liên tục không ngừng hút nguyên lực thiên địa, đưa vào cơ thể, dường như đã hấp thu một lượng đủ để đối phó với các gã thánh tinh, tử cấp bốn cao thủ. Nhưng miêu Khinh Thành có thể cảm giác được, kinh mạch của tiểu tử này dường như vẫn chưa hấp thu đến cực hạn. Nói cách khác, vẫn còn chưa đột phá được. Đây quả thật là một chuyện khó tịnh. Chính mình rõ ràng, cảm ứng được tiểu tử đã sắp đột phá, thế nào vẫn còn khó khăn như vậy? Ánh mắt miêu Khinh Thành chợt lóe Đột nhiên phát ra một lượng lớn. Liệu nguyên lực lần thứ hai? Bảo hòa rồi. Tốt lắm. Miêu Khuynh Thành chậm trải thu trưởng, sắc mặt vô cùng kỳ dị nhìn quân đại thiếu. Hắn đã cảm nhận ra, kinh mạch trong cơ thể tiểu tử này đã hoàn toàn nhét đầy, muốn tiếp tục cũng không có cách nào chung nạp nguyên lực được nữa. Nhưng tại sao vẫn như trước, vẫn không có dấu hiệu đột phá? Tiểu tử này trấu cuộc, luyện loại công phu quái dị gì, gì thế? Mặt ta có vẻ không biết. Nhưng Miêu Khuynh Thành biết rõ trong nửa canh giờ ngắn ngủi bản thân hắn đã phát ra nguyên lực các ngàn năm khổ tụ Nguyên lực của Miêu Khuynh Thành suốt một ngàn năm khổ tu có được là khái niệm gì chứ? Dùng cách bảo thủ nhất để giải thích Nếu đang ngồi trước mặt Miêu Khuynh Thành chính là Miêu Tiểu Miêu như vậy Miêu Khuynh Thành vừa rồi thất bại là do mấy loại nguyên lực này của quân đại thiếu nhưng ít ra cũng có thể khiến Miêu Tiểu Miêu một bạch như trẻ lên tới thánh tôn tứ cấp Hơn nữa Còn vô kinh vô hiểm, phải biết rằng miêu tiểu miêu hiện tại chẳng qua cũng mới, đạt đến trình độ tôn giả mà thôi. Khoảng cách lên đến thánh tôn, còn có thánh giả, thánh hoàng, trên khoảng cách đó còn trên lệch khoảng 4 5 cấp. Lẽ nào, miêu khuynh thành lại không biết chứ? Công phu của mạc tạ lại không giống bất cứ một loại công phu nào trên đại lục. Khai thiên tạo hóa cộng của hắn đơn giản chỉ nhờ vào ngoại lực. Cũng chỉ có thể đạt đến mức độ kiên cố thôi, chắc chắn không có cách nào để có thể đột phá. Còn nếu như muốn đột phá, cũng chỉ biết chờ. Linh cơ hắn chợt khẽ động, nháy mắt cũng có thể đột phá. Nhưng loại cơ duyên này, không đỉnh, ngay cả khi miêu Khuynh Thành đem toàn bộ công lực truyền cho hắn, cũng không thể giúp hắn đột phá chút nào. Bởi vì, hiểu rõ điều này, trở lại, trực tiếp đến trình độ. Đột phá Hồng Quân Tháp Nên không có ai giúp hắn Lần này Miu Khuynh Thành Lại truyện nguyên lực vào nhiều như vậy Thay vì đem lại tiện nghi cho quân Mạc Tạ Chẳng bằng đem tiện nghi cho hồng quân tháp còn tốt hơn Chẳng qua Công sức của Miu Khuynh Thành lần này như nhồi cho vịt ăn Quân Mạc Tạ quả thực cũng được hắn đưa đến ranh giới đột phá Hiện tại giống như chỉ có một ít cửa sổ Cần xuyên qua Đã đáp ứng giúp người ta đột phá Mà lại không làm được Lấy thân phận của miêu khuynh thành, tự nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Một lúc sau, mặt tà từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần tràn đầy khí tức. Cả người khí lực tràn ngập, hơn nữa tinh thần cùng thần thức có cảm giác phạm vi to lớn hơn lúc trước rất nhiều. Trong kinh mạch, dòng khí nguyên bản, màu vàng cũng biến thành màu tím nhạt toàn bộ. Thật là đại hỷ mà. Xem cha bản thân sắp đột phá tận xấu rồi. Ngươi ra ngoài đi, tiểu tử ngươi tu luyện, thứ công phu thật quái gì? Với nhãn giới của lão phù, mà cũng không thể giúp người, coi như là cũng thất tính với bản bối như ngươi rồi. Giọng nói của miêu Khuynh Thành tuy không có gì dao động, nhưng quân mặt ta vẫn có thể nghe được ý tứ bên trong giọng nói kỳ quái đó. Vâng, tiền bối quá khách ký rồi, hôm nay đã đem lại cho bản bối rất nhiều lợi ích rồi. Nếu ngày sau thành công, Vạn bối nhất định sẽ giải thoát cho tiện bối. Mạc tà cười cười ngưng trọng nổi. Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được, dưới sự chỉ dạy của Miu Khuên Thành, hồng quân tháp trỏ trang cũng có vài biến đuổi không ai biết. Đa tà. Sau khi Miu Khuên Thành nghe những lời này xong, đôi mắt chăm chú, nhìn quân đại thiếu, thật lâu sau mới mở miệng đáp. Hắn đối với những lời này của quân Mạc tà, đã không hoài nghi, mà còn cảm tạ y Từ hồ đối với việc quân Mạc tà có giải thoát thân trước tin tưởng nói xong hai chữ này thân ảnh hắn hóa thành từng làn xương bù nhỏ tiêu tan vào trong đại sảnh người đi ra ngoài đi trên người ngươi quả thật có lắm bí mật người nếu ở lại chỗ này lâu e rằng lão phu dịnh không được bà cha xét người như vậy cả ta và người đều không tốt lắm dòng miêu khuyên thạnh phiêu phiêu miểu miểu truyền đến vâng mặt ta đáp ứng đột nhiên nhận ra thân thể mình nhẹ nhàng bay lên Nhưng cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu tận không gian Đến lần thứ hai mở mắt Hắn đã ở trước mặt ba người Miêu Kinh Vân Miêu Đào và Miêu Kiếm Đột nhiên nhìn thấy quân đại thiếu xuất hiện trước mắt Hai người Miêu Kinh Vân cũng hoảng sợ Không phải không can đảm Nhưng một người sống bất tình linh hiện ra trước mắt Cho dù là người điềm tĩnh nhất Cũng không khó tránh khỏi kinh ngạc Hốn gì phương thức xuất hiện Của quân bạc tà hoàng phẳng vượt qua khỏi tưởng tượng của người bình thường. Trời, tiểu tử ngươi đã trở lại, thế nào, lão tổ tông nói gì với người, có dặn dò gì không? Miêu Kinh Vân vội vàng hỏi. Mặt tà còn chưa kịp trả lời câu hỏi, nháy mắt đã đến trước mặt. Sắc mặt miêu Kinh Vân tái xanh, nhưng lúc nãy, vẫn không thấy quân đại thiếu thế nào là đột phá xuất hiện trước mặt. Miêu đào miêu kiếm, hai người tròn mắt, nhìn vào khoảng không. Mà Miêu Kinh Vân vừa đứng, đột nhiên lau mộ hôi lạnh, hai người, quả thật không hổ danh là quên đệ, bình thường, tâm hữu, linh tệ, mà giờ, ngay cả động tác lau mộ hôi cũng đều nhịp. Một lát sau, Miêu Kinh Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, khuôn mặt mếu máu, chả biết đang khóc hay đang cười, chỉ nhìn thấy ánh mắt của quân mặt và thận sắc cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Bốn người yên lặng đi tra một bạch, không ai nói thêm câu nào nữa trong lòng Miêu Kinh Vân đang nhớ đến Miêu khuynh Thịnh vừa đem mình đi vào bên trong rồi nhắn nhủ toàn bộ nội dung cũng toàn là nói về quân mạc tà mặc dù Miêu Quyên Thịnh không tiết độ thân phận hay mục đích của đại thiếu nhưng lại chất nghiêm túc cảnh cáo Miêu Kinh Vân. tên tiểu tử này nếu có thể không đắc tội thì cố gắng không đắc tội với hắn cho hắn sở hữu những tiền nghi nhất của khuynh Huyễn phủ ngoài ra thành tựu của hắn trong tương đài khó có thể đoán nổi nếu không phải huyện phủ có thể thỏa mãn Nga văn lân cũng không được đắc tội Phải nhớ chế ngự Thân phục Lấy kết thiện làm lâu dài Mọi việc quyển phủ sau này Hết thảy kích thuận theo tự nhiên Không cần cưỡng cầu quá mức Thân là chúa phủ Việc ngươi cần làm Là giữ cục diện cho yên ổn, Phải nắm giữ chí hướng tò lớn Để nỗi những thứ tranh đấu khác Nếu có thể tránh xa ra Hết thảy Đều có định số cả Miêu Kinh Vân nghe có vẻ mơ hồ Có thể nói hoàn toàn không hiểu Cho dù mặt quân dạy Công cố u đệ nhất thiếu bình thường, có thể chất linh hoạt kỳ ảo, tương lai thành quả cũng không lường trước được. Nhưng hiện tại mà nói, vẫn còn đang là một thế lực nhỏ bé, chỉ là đám tiểu tử, miệng còn hôi sữa mà thôi. Nếu quả thực có chút nguy hại, thì cứ đem hạ sát, diệt luôn. Vì sao ngay cả một nhân vật tiên nhân, cấp truyền thuyết như lão tổ tông, lại có thể coi trọng hắn như vậy? Quả thực phải dùng, lượng huyện phủ, vật lực lấy đánh nhau làm niềm vui để lấy lòng, thật sự là không cam tâm mà. Nhưng hiểu hay không hiểu, hắn vẫn tin tưởng vào lời nói của Miêu Khuynh Thành. Hơn nữa, tiểu tử này về sau lợi hại thế nào thì cũng tốt, hắn sẽ là cháu rể, bây giờ có muốn chạy cũng không thoát. Còn về những thứ khác, cứ mặc cho chúng phát triển, tương lai thành tựu hắn càng cao, không phải càng có lợi cho Miêu gia sao? Trên đường trở về, mặt ta cũng không chủ động bắt chuyện. Đại thiếu trở trang cảm thù được thay đổi bên trong cơ thể mình, có thể nói vừa mừng đại vừa lo. Thu hoạch lúc này quả thật, là lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được. Mà nói cái thu hoạch cũng không đơn giản chỉ là miêu khuynh thành truyền đại cho hắn lượng lớn công lực tinh phượng đủ cho hắn đột phá. Đối với quân mạc tà bà nói công lực đó tuy rằng khó có được nhưng lại không phải là thứ trọng yếu nhất. Bởi vì đại thiếu có một đống linh trực không thể đếm sệ có thể hóa thành công lực thiên địa linh mạch vô hạn, chẳng qua chính là cần một chút thời gian để chuyển hóa thôi. Chỉ cần quân Mạc Tà muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng những thiên tài địa bảo kia thúc đẩy chính mình tăng lên vô hạn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là công lực thêm vào chứ không phải là đột phá cảnh giới. Trên thực tế, công lực tăng lên chính là nhờ, bởi đóng thiên tài địa bảo đó nên chỉ có thể biến thành một lượng tích lũy, chứ không thể thúc đẩy quá trình biến chất. Vì vậy, quân Mạc Tà mới không chọn phương pháp cấp tốc này. Nhưng lúc này, được Miêu Khuynh Thành hỗ trợ chỉ giáo, không biết là cố ý hay vô tâm là trọng lượng truyền cho hắn một lượng lớn công lực, thậm chí là cả cảm ngộ của Miêu Khuynh Thành tu luyện vạn năm mới có được. Đây mới chính là làm người khác thèm đỏ mắt, tuy rằng bản thân cảm ngộ rằng tu luyện huyền khí không thể hoàn toàn sử dụng cho khai thiên tàu hóa công, nhưng mọi pháp tắc thế gian quy về một bối, trăm dòng chảy rồi cũng đều phải hòa nhập vào biển trăm sông đổ về một biển. Cái đạo lý này, quân Mạc Tà tự nhiên hiểu. Tuy được Miêu Kinh Thành, thể ngộ sử dụng hết khả năng giảng giải lại, nhưng khai thiên tạo hóa công bí hiểm. Thật sâu ảo khó lượng, bản thân quân Mạc Tà trước mặt thực lực vẫn còn thấp, tài nghệ lại đơn giản. Đối với tu luyện thể ngộ lại không đủ lớn. Miêu Kinh Thành vì truyền công mà xuất tra thể ngộ tu luyện mất vạn năm để bù lại cái thiếu của quân Mạc Tà. Thậm chí, chỉ trong chốc lát đã lắp đầy phương diện tu luyện thể ngộ, có được sự cảm ngộ ngàn năm của miêu khuynh tịnh, quân mạc tạ tiết kiệm được rất nhiều thời gian vô ích để tự mò mẫm, chỉ cần đem đối chiếu với khai thiên tạo hóa cộng là có thể hoàn toàn tìm ra một con đường cho riêng. nhưng cái đó lại hoàn toàn chỉ thuộc về một mình quân mạc tạ cộng pháp. Thậm chí loại câu pháp này có thể vượt qua khỏi phạm trụ vốn có của khai thiên tạo hóa cộng, dĩ nhiên để được như vậy là chuyện sau khi tu luyện khai thiên tạo hóa cộng ít nhất tính tận thứ 9 Nhưng bây giờ, khi đã có được cảm nhận này, quân mạc đạp với bản tính cẩn thận mà tim vẫn không ngừng đập loạn cả lên, đây quả thật là một phần đại lễ khó có thể tưởng tượng nổi so với việc quân mạc đạp hao tổn tinh thần lực chữa trị cho hắn thì quả thật đây là một món quà vô giá. Nếu việc điều trị cho Miêu Quynh Thành, như ánh nến trong bóng tuổi, thì món qua đó, như ánh mặt trời chiếu trọi cả mặt đất. Từ mình trải qua một thời gian dài để mày mò, mới tìm ra được một điểm nhỏ dẫn đến con đường thông thiên nguyên mẫu, thì Miêu Quynh Thành chính làm, xây cho hắn một, một nền tảng vững chắc, cho con đường thông thiên đó. Miêu Quynh Thành nhất mực không nói cho hắn nguyên nhân vì sao, thậm chí cũng không muốn nhắc tới, mà bản thân, quân mặt tà cũng không hỏi nhưng trong lòng đại thiếu nhớ kỹ đây là một món nợ nhân tình lớn nhất mà mình thiếu nếu tương lai đủ năng lực hiển nhiên sẽ quay lại nơi này giúp miêu khinh thạnh thoát khỏi uy hiếp thiên phạt chỉ có như thế lòng mình mới có thể cảm thấy thanh thản hơn một ít tuy miêu khinh thạnh cũng không tự đưa ra yêu cầu như vậy nhưng từ đấy lòng của mình phương mặt ta đã tự ghi nhớ điều này về đến đại sảnh trước cuộc miêu kinh vân cũng phải mở miệng trước quân dạ này Ngươi xem, tấm lòng của Tiểu miêu thế nào? Bản thân ngươi cũng biết rõ, nếu bản thân ngươi không có gì khúc mắc, thì cứ tính chuyện của các ngươi trước đã. Cho dù không vội lập gia đình, thì trước tiên cũng có thể cử hành một chút nghi thức đính hồn. Lẽ trao loại chuyện này, mặt quân dạ thân là vạn búi, lại không có thân nhân trượng búi, hắn có thể tìm sư phụ y là tạo quốc phong bạn tính là được. Nhưng lúc trước, hắn mơ hồn nghe nói mặt quân dạ còn có một thê tử khác. Nếu là trước khi gặp mặt lão tổ tông, đừng nói mặt quân già có một thê tử, cho dù hắn có bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần trực tiếp ép buộc hắn, lìa bỏ tất cả, chỉ mình miêu tiểu miêu, làm chính thề, và lại còn là thê vọng duy nhất. Nhưng hiện tại ngay cả lão tổ tông cũng phải nhìn tiểu tử này với ánh mắt khác, thậm chí còn cảnh cáo chính mình không được tùy tiện đắc tội, chỉ một chút đã làm thay đổi mọi thứ. Hơn nữa việc này còn liên quan đến việc bên trong khuê phòng. Có tiệm tạo quốc phòng cũng là không giải quyết được. Cho nên, chỉ có bản thân, mặt quân giả mới có thể đưa ra một câu trả lời thuyết tục. Quân mặt ta khẽ giật mình rồi rụt trè nổi. Ý của lão là sao? Không phải lão phu khoe khoang, nhưng tiểu miêu nhà ta, cho dù vóc dáng lẫn nhân phẩm, hết thảy đều đủ để xứng với người, điều này người thừa nhận không? Miêu kinh vân bút phút chậm châu, vừa cười vừa nói. Tất nhiên rồi, miêu cô nương đang đợi, chất phát là nhân hậu. Nàng như tiên nữ trong sát phạm, đủ để kết chuyện với nam tử ưu tú nhất trên đời. Mặt ta không hề che giấu sự khen ngợi của mình với miêu tiểu miêu. ha ha, có thể nghe người nói như vậy, trong lòng ta cảm thấy được an ủi, không biết vị thê tử kia của người, lão phu không biết các người có chính thức thành thân hay không, nên tạm thời gọi về đi. Miêu Kinh Vân cười thật to, trong mắt lại khẽ hiện lên một tia sẵn. Nàng ta so với tiểu miêu thì thế nào? Mặt ta thoáng trầm ngâm như đang cân nhắc lời nói cuối cùng cũng quả quyết Miêu Cô Dương dĩ nhiên là quốc sắc thiền hương thế gian hiếm có nhưng nội tử cũng phong hoa tuyệt đại có ai sánh bằng Miêu Cô Dương dĩ nhiên xinh đẹp chỉ là vẻ đẹp của phạm Trần, nhưng vẻ đẹp của nội tử ta chính là nhân gian không có giống như tiên nữ hạ phàm bất kể ngài có trách đi chăng nữa nhưng nếu so sánh Miêu Cô nương cùng nội tử mặc dù không ám đảm thất sắc nhưng vẫn có sự chênh lệch rất nhiều mặt bà nói xong. Trước mắt dường như huyện hóa cha dung mạo tuyệt sắc như mộng như ảo của Mai Tuyết Yên, trong lòng không khỏi có cảm giác ồn dù, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười, thỏa mãn tự đáy lòng. miêu Kinh Vân, môi khẽ trung chạy, đôi mắt khẽ co lại. Hắn cứ nghĩ rằng, khi hỏi như vậy, tiểu tử mặc quân dạ như thế nào cũng phải khiêm tốn bớt đi. Hơn nữa, miêu lão gia tự căn bản cũng không tin thế gian, còn có nữ tử nào hoàng mỹ, có thể so với miêu tiểu miêu của mình. Mà lại càng không ngờ nữ tử hoàng mỹ ấy lại vừa khéo là thê tử của tiểu tử này. Chỉ cần mặt quân giả nói năng khiêm tốn một tỷ, mình cũng đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ, tuyệt đối không chịu cho hắn một con đường rút lùi, nhưng không thể ngờ tên này há mệm phung tra một câu như vậy, chẳng những không khiêm tốn mà còn trực tiếp đem thê tử của mình từng bước nâng lên trời. Chứ cô, hắn là loài người gì chứ?